Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Sơn ra Đúng rồi đó Thiên Mục Sơn Mà tìm một người thì khác gì là tìm kim đáy biển Cho nên đó, ngươi chỉ có thể ở đây mà chờ hắn về Nghe đến đây, Bạch Tử Cống liền ngồi xuống bàn, mệt mỏi Hay con còn tưởng tìm được Sư Thúc sớm một chút Rồi sau đó quay về Mau Sơn nữa Này tiểu tử, ngươi không muốn ở cùng ta sao Nghe được những lời này của Bạch Tử Cống Đạo Huyền cười tủm tỉm Liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền Bạch Tử Cống chẳng hiểu vì sao Tự nhiên dùng mình Ngươi sao vậy à, à không sao Được được ở cùng với sư báo một chỗ còn, còn phấn khởi còn không kịp đó À vậy thì tốt Nghe được Bạch Tử Cống nói Lão Đạo Huyền cười cười gật đầu Ở đằng sau đạo quan là phòng bếp, đằng sau phòng bếp còn có cả một mảnh đất trồng rau. Ở trên đây là trồng rau dưa tự cung tự cấp cho đạo quan. Thời điểm 7 giờ tối, Bạch Tử Cống cùng đạo huyền ngồi trước một cái bàn ăn bữa cơm tối. Thuận tiện nhắc tới bữa cơm này vẫn là do Bạch Tử Cống nấu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thời điểm ăn cơm được một nửa. Bạch Tử Cống lên nói đến sự tình. Phát sinh ở cây cầu gãy Tây hồ Theo nhiều người nói Quỷ vật trong hồ Hẳn không phải là thủy quỷ đâu à, Thủy quỷ không thể nào giết người thường xuyên như vậy Chúng hại người Là để cho họ xuống chết thay Để cho mình có cơ hội đi đầu thai chuyển thế Hơn nữa thủy quỷ giết người Thi thể thường là sẽ bị dìm xuống dưới đáy hồ Chứ không phải là nổi lên mặt nước như vậy đó nghe xong bạch tử cống kể chuyện lão đạo huyền nói vậy nếu như không phải thủy quỷ, thì là cái gì bạch tử cống thấp giọng nỉ non hài cái này chẳng phải đơn giản sao trực tiếp bắt nó từ trong hồ ra là được rồi sư bá người có đi không ta đi làm quái gì việc này là phải ngươi giải quyết đó lão đạo huyền buông chén đũa hài ngươi đó đã là thất phẩm đạo sĩ rồi Hẳn là có thể một mình Có thể tự gánh vác chứ Đúng rồi Chu Sa Pháp Kiếm Linh Phủ Mấy thứ này ở trong mấy cái dương ngoài đại sảnh Đều có đó Người cứ lấy đi mà dùng ờ, Dạ vâng Sư bá Bạch Tử Cống gật gật đầu Tuy nói rằng trong hành trang của hắn Cũng có Chu Sa Linh Phủ Nhưng những thứ đó đều là do hắn Mang từ Mao Sơn đến Trên đường đi cũng dùng tiền để mua một ít Hiện tại có sẵn mà dùng. Thấy à, à. Vậy cũng không có lo tốn kém. Chương 3. Dơ tay lên. Không được nhúc nhích. Buổi tối. Bây giờ mới hơn 11 giờ. Tây Hồ đã sớm đóng cửa. Thế nhưng ở trên cây cầu gãy. Vẫn có một người đứng. Người này lưng đeo ba lô. Đứng ở trên cây cầu gãy. Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Hồ. Trong tay... Vẫn còn đang cầm một cái la bàn, dường như đang theo dõi cái gì đó. Sới mặt nước cứ lấp la lấp lánh phản chiếu những tia sáng lên trên khuôn mặt của người này. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào cái la bàn một cái. Không ai khác, đây chính là bạch tử cống đi bắt quỷ. Kỳ lạ thật, bây giờ đã đến là giờ tí. Vì sao mặt nước vẫn còn yên tĩnh như vậy? Đáng lý ra Không lẽ Là là phải qua giờ tí Rồi mới có động tĩnh Nhìn mặt hồ tĩnh lặng Bạch tử cống nhíu mày Cái gọi là giờ chính tí Chính là 12 giờ khuya Thế nhưng bạch tử cống Thời điểm quan sát mặt hồ Loáng thoáng Hắn nghe được ở trên cầu Vang lên tiếng bước chân Ngay sau đó lại có tiếng hét Này! Ai kia! giơ tay lên! Không được nhúc nhích! Bạch tử cống theo bản năng xoay người, có một luồng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt, làm cho hắn không khỏi phải nheo mắt đưa tay che mặt. Này, ai vậy? Cảnh sát đây, không được nhúc nhích! Người nọ vừa nói, chậm rãi đi tới. Ánh đèn pin quá sáng, Bạch tử cống bây giờ mới phát hiện người này đã đến gần, là một vị cảnh sát trông rất xoáy ca, độ 27 28 tám. Cao cũng phải đến cỡ mét tám trở lên. Điều quan trọng là người này trong tay đang cầm súng. Nghe